Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net đoàn người đang cắm cúi bước giật mình ngẩn lên Thấy mình đứng ở cổng chính của lạc Hai cái cột gỗ có cánh cửa hẳn hòi tựa như cổng thành Và hai bên là những bóng người mặc áo mưa cao lửng lực lử. Nhìn thấy người cùng lạc ướt lướt thướt lại đi bộ Họ không tỏ vẻ quan tâm hay ngạc nhiên hỏi lý do Chỉ lạnh lùng thông báo bằng giọng hơi lo lắng Trường làng đã chiều tập họp rồi Mưa lúc này trở nên nặng hạt Và dối xả Tuyên nội bách thấy mắt mình cay xè Và mặt thì bỏng rác Anh chỉ thấy các quảng mờ ảo Phát ra từ những cây đèn Có ánh sáng trắng đột Chúng lơ lần và di chuyển cho không chung Như đang được cầm bởi những người vô hình Rõ ràng là ai nấy đều mặc áo mưa màu đen Giống như thế Họ không muốn sự lòe lòe Của màu sắc, làm động lòng những linh hồn người chết. Hoặc giả họ cũng muốn hòa đồng, làm những bóng ma. để dễ bè giao tiếp vinh người đã khuất. Bách thay mình cũng giống như vừa rơi xuống ấp phủ. Những ngôi nhà trong làng vang lúp xúc, giấy màn mưa ổ ê đến tuyệt vọng. Nhà được xếp theo hình bỏng cung, men theo các chuyển đổi rộng. Và họ chừa ra một khoảng trống thanh thang trước cửa rừng. Để làm không gian sinh hoạt chung cho cả lạc Chợ ma nằm ngay ở đó Là những lèo vải đen dựng thành từng giấy Người bán ngồi trong lèo Trước mặt bảy biển tất cả Nhưng vật dụng cũ kỹ Giống như thế trong nhà có thứ gì Đều mang hết ra chợ bán những món hàng này cũng kỳ dị Rõ là chỉ có thể bán cho ma Một chiếc ghế đầu cũ đến nối mặt gỗ bóng loáng lên và lại bị người mượn một trận. Bài chiếc bát không cùng loại, khác màu và khác cỡ lại đã mẻ vài miếng. Một cái sành mất nắp, mấy cái chăn sờn mặt vải, giâm bộ quần áo bạc màu nhưng nó được giặt khô và gấp gọn gàng như thẻ đồ quý giá. Một con búp bê tóc tai sơ sát và một bộ bài mép. Họ cũng bán luôn thực phẩm, gạo Khoai, mì, mỗi thứ chỉ một đống. Củ cải khô quắt lèo tèo trong những chiếc rổ con và rau thì một mứ. Cô lèo chỉ bầy hai mẹt hoa khô đen sẫm giống như một vị thuốc chữa bệnh gia truyền. Họ đun thuốc lên cho nghi ngốt khói và thơm lượng mùi thảo mộc ngai ngày Giống như một phiên chợ của Vũ thủy. Những người đi chợ mặc áo mưa đen Chậm chạp đi lại Trong màn nước dày đặc Ngay cả người bán cũng mặc sẵn Áo mưa ngồi trong lèo Tất cả chỉ hờ mỗi khuôn mặt Đã tím ngắt Vì rét hoặc do phản chiếu mờ nhạt Của ánh đèn mang sông Cách đi chợ Của người mua kẻ bán cũng kỳ lạ Họ ít nói Thậm chí không có gì cả Chỉ cúi xuống xem xét hàng hóa Nhưng rất hiếm của người mùa Khu chợ đông đúc im lềm Hầu không âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa sầm sầm Khó phân biệt được đâu là người làng và đâu là khách bên ngoài Qua những tấm vải áo mưa kín mít vô tình anh hữu ý Cả bốn chiếc áo mưa họ chuẩn bị sẵn cũng có màu đen Chỉ với mục đích tạo sự ngụy trang trong bóng đêm Bách cảm thấy vô cùng may mắn Khi mưa đang chun nước Họ sẽ không bị nhận diện khi giấu trong vò bọc áo mưa và hơn nữa. Màn mưa dày đặc sẽ là bức bình phong lý tưởng, che chắn cho họ. Chắc chắn sẽ không ai có lý do gì để lên nghĩa địa trinh nữ giữa thời tiết này. Trong số những người khách chợ rật trong đêm mưa, với dáng vẻ bình thẳng, bằng sự nhạy cảm của mình bắt nhận ra chút không bình thường trong thái độ của những người bán. Họ có vẻ bứt rứt bồn trồn Và trao đổi gì đó với nhau Rồi trong lúc giả đỏ xem xét Một chiếc ghế ngựa Sứt xẹo Anh nghe thấy đoạn hội thoại ngắn Giữa những người trong làng Và tất cả nội dung của nó Khiến bách lạnh sống lực trưởng làng đã họp xong rồi Quyết định sẽ làm lễ cầu siêu Và nghĩa địa trình nữ Để xin các cô cứu giúp cho qua nạn này Mấy giờ? Cuối giờ dần Kịp khi trời bắt đầu sáng. Dù vẫn còn mưa thì sao? Vẫn phải làm thôi. Trưởng làng đã quyết, tôi nó cũng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net